Chương 44, quan hệ phức tạp sau khi đuổi từ Nam Phương ra ngoài, Tam Phu Nhân gọi Nhân Hỷ vào trong, nhỏ giọng căng dặn, anh tìm người điều tra rõ ràng về từ Nam Phương cho tôi, xem rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào, Nhân Hỷ sửng sốt, khẽ hỏi, Phu Nhân, từ Nam Phương có vấn đề gì, Tam Phu Nhân nhớ mày, Diệp Phi Vũ rõ ràng không tốt đẹp gì, lại còn là kẻ lắm mưu nhiều kế, tôi muốn biết từ Nam Phương rốt cuộc là cùng một dục với cậu ta hay là kẻ ngốc bị cậu ta lợi dụng mà còn coi cậu ta như ân nhân cứu mạng. Tam phu nhân cười khẩy, nếu cô ta là một kẻ ngu xuẩn thật thì tôi có thể yên tâm dùng, nhưng nếu là quả bâm hẹn giờ mà dịp phi vũ gài vào bên người tôi thì tôi sẽ gỡ ra trả cậu ta. Bơm, phu nhân, nhân Hỉ không hiểu ý phu nhân, không biết ông ta cố tình hay thật sự không hiểu. Kính cẩn hỏi lại tam phu nhân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tam phu nhân liếc ông ta một cái. Thầm mắng một câu, đồ ngu, nhưng không kiên nhẫn được đành lên tiếng, dịp phi vũ thoạt nhìn nho nhã lễ độ, biết cách đối nhân xử thế, tuyệt đối không có chỗ nào là không chu toàn, thế nhưng lâu dần sẽ phát hiện ra, trên người cậu ta có một thứ khí sắc như dao nhọn mà không phải ai cũng chống đỡ được, từ Nam Phương cũng vậy, bề ngoài có vẻ đơn thuần, dè dặt, nhưng không ai biết cô ta ngốc thật hay đang giả ngu, nếu cô ta giả ngu thì cô ta đã lừa được con mắt của tôi. Tài diễn xuất còn giỏi hơn diễn viên đoạt giải Oscar, nói tới đây, tam phu nhân chợt cảm thấy toàn thân khí lạnh bao trùm, phu nhân, nếu như vậy, từ Nam Phương chẳng phải là còn đáng sợ hơn cả dịp phi vụ ư, nhân hỉ lên tiếng, không kìm được mà ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc, tất cả đã bị ngăn cách tam phu nhân lại nói, thế nên tôi mới bảo anh sai người đi tìm hiểu về thân thế từ Nam Phương, anh căn cứ theo thông tin địa chỉ và gia đình mà cô ta đăng ký lúc đầu. Tìm một vài người đáng tin đi thăm dò, nhớ kỹ, phải kỹ càng một chút, bởi vì rất có thể dịp phi vũ đã sắp xếp mọi chuyện trước rồi, nhân hỉ gật đầu nhận lệnh, bỗng dương lại nghiêng mặt hỏi, phu nhân, dịp phi vũ kia rốt cuộc muốn làm gì, theo lý mà nói, cậu ta hẳn là làm việc cho nhị lão gia, vì sao lại muốn lấy lòng phu nhân, tôi nghe nói, sưởng dược mà thượng quân Trần Thu mua hiện giờ chủ yếu là do dịp phi vũ quản lý, phu nhân, Cậu ta chủ động kết giao với phu nhân, chưa biết chừng sau này lại có lợi cho phu nhân. Tam phu nhân nhếch miệng, mắt hiếp lại, ông thì biết cái gì, mỗi người, mỗi sự kiện đều có mục đích của mình. Dịp Phi Vũ là người không đơn giản, cậu ta lấy lòng tôi không phải vì muốn đầu quân cho tôi, mà có thể là vì cậu ta hy vọng tôi sẽ khiến cho chi hai suy sụt. Tam phu nhân vừa nói vừa nhớ lại cảm giác mà Dịp Phi Vũ tạo cho mình, chỉ có điều. Sự ngăn ngược toát ra từ cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta không thể là thuộc hạ của ai được, người này chẳng qua có xuất phát điểm thấp, nếu không sợ rằng không ai có thể cản trở được cậu ta, nhân hỷ nghe câu được câu chăng, định nói tiếp điều gì chợt có tiếng liên hương từ bên ngoài vọng vào, nói là người bên đại an nhân gọi điện tới thông báo đại an nhân đã tỉnh, vừa khéo giờ đã sang chiều, bà bảo tam phu nhân chuẩn bị rồi đến thẳng thung dung đường ở chính viện. Thung dung đường là đại sảnh lớn nhất nằm giữa nội đường chính viện, phía sau là một hồ nước rộng chừng hai mẫu, được bao quanh bằng hàng lan can bằng bạch ngọc, giữa lan can còn được điêu khắc tranh, con đường quanh co kéo dài dẫn ra mái thủy đình giữa hồ, mái thủy đình này được gọi tên là yên thủy đình, bởi vì trên mặt nước phản phất hơi sương, tựa như khói xanh nơi tiên cảnh, tôn lên vẻ đặc biệt chẳng khác nào những mái thủy đình xuất hiện trong cõi mộng, giờ này, chính viện có phần cô quạnh. Thỉnh thoảng thấy một hai người hầu từ trong đại sảnh đi ra, cảm giác như hồ nước đã chìm vào chốn tiên cảnh trần gian, xung quanh tĩnh lặng càng làm tôn nên vẻ đẹp khó tả của nơi này. Có người nói cái tên thung dung đường do vô thuận trị đặt. mặc dù vương phủ nhà họ hạ hiện giờ không còn nguyên vẹn như thời nhà Thanh, nhưng người nhà họ hạ luôn giữ gìn gian nhà này cẩn thận, coi như bảo bối, các phòng đã được tu sửa, chỉ riêng bức hoành phi vẫn được giữ nguyên. Từ Nam Phương theo đoàn người của Tam Phu Nhân đến Thung Dung Đường, trông thấy sự xa hòa ở đây mới biết hôm nay sẽ có giả tiệc, có lẽ sẽ là một vở kịch rất hay. gian nhà phụ phía đông của Thung Dung Đường chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng người hầu đã trang trí nơi này rất lộn lẫy, phía trên và hai bên được bày những chiếc bàn dài, mỗi chiếc đều được xếp ngay ngắn, mỗi bàn có hai chỗ ngồi, xếp vòng quanh dọc theo hai bên sảnh, mỗi hàng kê bốn chiếc bàn, hôm nay chắc hẳn là tiệc tối của họ hạ. Thảo nào Tam Phu Nhân chỉ mang theo cô và liên tâm đến hầu hạ, một người để bảo vệ bà ta, con từ Nam Phương, sợ rằng Tam Phu Nhân đang nóng lòng muốn xem thái độ của nhị lão gia khi trông thấy từ Nam Phương ở đây. Lúc Tam Phu Nhân đến, ngoài người hầu đang bày biện trong thung dung đường thì không có ai khác, Tam Phu Nhân lên tiếng hỏi, mấy giờ bắt đầu bữa tiệc tối, một người hầu đáp, hình như là 7 giờ ạ, nghe được câu trả lời, ánh mắt Tam Phu Nhân thoáng hiện một tia không vui. Từ năm Phương quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới ngã về Tây, chỉ mới hơn 5 giờ chiều, Đại An Nhân bắt Tam Phu Nhân chờ ở đây rõ ràng là gây khó dễ cho Tam Phu Nhân, làm sao Tam Phu Nhân có thể thoải mái cho được, chỉ có điều, không biết đây là chủ ý của Đại An Nhân hay là do Tứ Phu Nhân ở giữa sen vào, chút tức giận chỉ lóe lên trong ánh mắt Tam Phu Nhân một lát rồi vụt tắt, đã tới rồi thì yên tâm ở lại, tùy cơ ứng biến. Hẳn là tam phu nhân đã tham gia yến tiệc gia đình kiểu này nhiều lần, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào, nên lúc này bà ta đi thẳng tới chỗ của mình, bàn thứ hai bên phải, tam phu nhân đã ngồi xuống, nhưng hạ gián tư không chịu an phận, nghe người hầu nói là 7 giờ mới bắt đầu, ở đây quá nhàm chán nên muốn đi chỗ khác chơi lại bị tam phu nhân gọi lại, đi đâu, khẩu khí nghe ra không được tốt cho lắm, hạ gián tư quay lại, bất mãn oán hờn, 7 giờ mới bắt đầu. Còn hơn nửa tiếng nữa, ngồi chờ ở đây thế này sao? Tam phu nhân lơ đỉnh nói, phận con cháu ngồi chờ bề trên thì có làm sao? Hạ gián tư không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nghe theo lời mẹ. Chợt một thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm khàng nghe như tiếng con lạc đà uể hoãi vừa vượt qua sa mạc xa xôi. Trải qua phong ba bão táp mà tới đây, từ năm phương ngẩn đầu, trông thấy một người đàn ông chừng 40, 50 đứng ở nhà bên, mặt mày vuông vứt. Vóc dáng cao lớn mệ vệ, phong độ không phải không có, chỉ là thoạt nhìn cảm thấy ủ rũ, tóc mai hai bên tai tự như vì quá vất vả mà đã bạc trắng, càng khiến cho người đàn ông này thêm vẻ thảm thương. Chúng ta vào đây chờ trước đã, người đàn ông nói câu này với người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ kia búi tóc giống tam phu nhân, mặc bộ sườn xám màu đá, khoác một chiếc áo toàn màu đen viền ánh kim, thoạt nhìn bà tay chừng hơn 50 tuổi, có vẻ già hơn người đàn ông đứng bên mình. Lúc bọn họ bước vào đại sảnh hình như vẫn chưa biết tam phu nhân đã ngồi đây, nhìn thấy đối phương, hai bên đều im lặng không nói gì, từ năm phương âm thầm quan sát đôi nam nữ trung niên kia, xem cách họ ăn vận thì biết ngay họ không phải người hầu trong phủ, hơn nữa nhìn họ có vẻ là vợ chồng, chẳng lẽ đây chính là nhị lão gia và bà vợ thứ của ông ta, tứ phu nhân thì từ nam phương được diễn kiến rồi, đại lão gia thì đã qua đời, cuối cùng là người phụ nữ kia lên tiếng trước, bà ta định thần lại người hưởng hờ, hóa ra là thiếm ba, sao đã ra đây sớm thế, thanh âm của người phụ nữ này có vẻ yếu ớt, hệt như người đàn ông ngồi bên cạnh, tự hồ đến từ một nơi vô cùng cơ cực, toát lên một vẻ yếu ớt khó tả, sắc mặt tam phu nhân đột nhiên cứng đờ, đứng mực đậy, mắt nhìn hai người kia, nhưng lời lại nói với hạ Giáng tư, thấy bác cả và anh cả mà sao không ra chào hỏi, từ năm phương ngây người, thật không ngờ người đàn ông thoạt nhìn như bốn năm tuổi này lại là cháu trưởng của nhà họ Hạ, bị mẹ của trách, Hạ Giáng Tư đành phải miễn cưỡng đi lên hành lễ với đại phu nhân và đại thiếu gia, bác cả, anh cả. Đại phu nhân mỉm cười, vừa chân thành vừa bất đắc dĩ, không cần đa lễ như thế, hôm nay cũng không phải lễ tết gì. Từ Nam Phương lại nhìn vị đại thiếu gia già nu kia, trên mặt anh ta là nụ cười khiêm cưỡng, học hành sao rồi, học ở trường nào thế? Hạ Giáng Tư sững sốt chốc lát rồi tươi cười nói. Anh không sao chứ, em sắp ra nước ngoài mà, đợt Tết về nhà, anh cũng đã hỏi em một lần rồi, đại thiếu gia xấu hổ cười, thân sắc cứng ngắt, à, đúng rồi nhỉ, anh dạo này trí nhớ kém quá, dứt lời, anh ta bật ho mấy tiếng, tiếng ho dường như che giấu đi mấy câu lỡ lời vừa rồi, đại phu nhân quan tâm nhìn anh ta, huyền lẫm, con vẫn còn mệt phải không, để ta đi gọi bác sĩ đến, con xem, không biết tự chăm sóc mình gì cả săng xăng lại không thể chăm sóc con, đại thiếu gia vừa lấy tay bưng miệng, vừa lắc đầu nói, con không sao, mẹ ngồi đây, con ra ngoài một lát. Tam phu nhân lên tiếng, huyền thiếu gia ốm đây ư, ốm thì phải chữa trị cho khỏi mới được. Hạ Huyền lẫm run lên, cúi đầu, dáng vẻ như đang phòng bị, "Cảm, cảm ơn thiếm ba." Đại phu nhân ngẩng đầu nhìn tam phu nhân, tự hồ lúng túng trước thái độ hữu hảo của bà ta. "Thiếu phu nhân sao không tới?" Bầu không khí có phần tẻ nhạt, tam phu nhân định mở lời, à, nó có thai, dự tính ngày sinh vào tháng sau, vẽ mặt đại phu nhân bây giờ mới rạng rỡ đôi chút, ồ, tam phu nhìn nhìn hạ huyền lẫm, nhanh vậy à, ánh mắt bà ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng lại nhanh chóng biến thành nụ cười, nói thế nào cũng phải chúc mừng huyền thiếu gia sắp được làm bố, ừm, cơ thể hạ huyền lẫm lại run lên một chút, gục đầu xuống, gật gật, cảm tạ thiếm ba. Giọng nói anh ta chợt nặng nghề, dường như đã phải tiêu hao toàn bộ sức lực mới nói ra được câu này, sắc mặt tam phu nhân thoáng cái cũng trở nên cứng đờ, nhưng Trung Quy vẫn là gần già nên chẳng mấy chốc đã lấy lại thái độ bình thường, bà ta nhìn về phía người hầu đang dọn dẹp, còn không mau bưng trà tới cho đại phu nhân và đại thiếu gia, mấy người hầu này hình như chẳng coi đại phu nhân và tam phu nhân ra gì, họ ngồi một lúc lâu mà không ai chịu bưng trà rót nước. Mãi đến lúc này nghe tam phu nhân thúc giục mới chậm chạp ra ngoài pha trà, đại phu nhân lúng cuốn, kéo ống tay áo hạ huyền lẫm, nói với tam phu nhân, không cần đâu, tam phu nhân ngồi đây nhé, tôi đưa huyền lẫm ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút cho thoải mái, nghe mẹ mình nói vậy, hạ huyền lẫm ngước mắt lên nhìn tam phu nhân còn ngồi yên vị bên trong, nơi bà ta ngồi có che một tấm rèm mỏng, không trông rõ trên mặt bà ta đang có biểu hiện gì, hạ huyền lẫm lại cúi đầu. Đại phu nhân ra ngoài, khẽ ho khan một tiếng, Hạ Huyền Lẫm vội đi theo mẹ mình, bước chân không đồng đều, áo trường bào của anh ta bị gió thổi tung, vạt áo trước quấn ra đằng sau cũng không để ý. Từ năm phương liếc nhìn tam phu nhân, thấy bà ta cũng đang ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Hạ Huyền Lẫm, cô rùng mình, vội vàng thu lại ánh mắt, nếu như tam phu nhân và tứ phu nhân luôn luôn đấu đá nhau, luôn không vừa mắt nhau, thì thái độ giữa tam phu nhân và đại phu nhân dường như có phần bí ẩn. Đặc biệt là cái nhìn cuối cùng của tam phu nhân dành cho đại thiếu gia, tam phu nhân nhận ra mình thất thố, phản ứng đầu tiên là nhìn chung quanh bằng ánh mắt cảnh giác, từ nam phương lúc này đang nhận lấy tách trà từ tay người hầu trong phủ, vẽ mặt thẳng nhiên bưng tới chỗ tam phu nhân, Hải Giáng tư vẫn còn nhìn theo hai mẹ con đại phu nhân, ngơ ngác lẫm bẩm, sao anh cả lần nào cũng lẫm cẩm như thế, rõ ràng tới rồi, giờ lại đi, đây chẳng phải bệnh rồi sao? Hạ gián tư vừa nói vừa xua xua tay phản bác, tam phu nhân nhíu mày, con nói linh tinh cái gì thế hả, hạ gián tư trè môi, còn không đúng sao, anh cả thoạt nhìn quyết đoán như vậy nhưng nói năng làm việc đều không đáng tin cậy, hạ gián tư nhìn từ nam phương, nam phương, chỉ không thấy anh cả tôi nhìn rất già sao, trông chẳng kém bác cả là bao, đúng rồi, tam phu nhân rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lớn, từ nam phương liếc nhìn bà ta, hạ gián tư cũng ngây người tại chỗ. Cảm thấy mẹ mình càng ngày càng dễ nổi giận. Từ Nam Phương vừa đưa trài cho Tam Phu Nhân, vừa yểm trợ cho Hạ Giáng Tư, Thiếu Gia, hay là để Nam Phương đưa Thiếu Gia ra ngoài đi dạo một lát, Tam Phu Nhân có vẻ ngu giận, vẫy tay với từ Nam Phương, ra hiệu bảo hai người họ có thể đi, Hạ Giáng Tư như trút được gánh nặng, kéo tay áo từ Nam Phương chạy đi, ra ngoài rồi, cậu ta thở dài một hơi, đi mấy bước mới quay đầu lại nhìn Tam Phu Nhân, nhíu mày... Mẹ tôi đúng là tới thời kỳ mãn Kinh rồi, Nam Phương, tôi thật sự ao ước được như anh Trừng, có thể vứt bỏ mọi thứ để làm việc mình muốn. Cậu ta vừa thở dài vừa đi đến cạnh hồ nước, cuối người xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ, viên sỏi nhanh chóng lặng mất tâm, dường như đã khiến hạ gián tư bất mãn. Cậu ta lại nhặt một viên khác, nghiêng người ly đi, viên sỏi nhảy lên rơi xuống bốn, năm lần mới tỏm xuống nước, hạ gián tư thỏa mãn quay đầu lại nhìn từ Nam Phương. Nam Phương, chị nói xem, tôi bỏ trốn khỏi đây có được không, từ Nam Phương khẽ cười, đi dọc theo mép hồ, tay chạm vào lan can bạch ngọc vừa ấm, vừa lạnh, thiếu da trốn đi vì bản thân hay vì muốn chọc giận tam phu nhân, hạ gián tư bị nói trúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận, khiến mẹ tôi tức giận cái gì chứ, cậu ta vừa nói vừa ngước lên nhìn từ Nam Phương, lúc này từ Nam Phương vừa quay đầu lại, trong đôi mắt ẩn hiện ý châm chọc, Dường như đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta, Hà Giáng Tư từng được lĩnh giáo sự thông minh của từ Nam Phương, bây giờ có nói dối nữa cũng không có tác dụng, đành nuốt câu sâu vào bụng, hai người im lặng đi bộ một lát, Hà Giáng Tư lại ném sỏi đá xuống mặt nước, từ Nam Phương đứng bên cạnh theo dõi hành động của cậu ta, Hà Giáng Tư Trung Quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cãi lời mẹ chẳng qua là tâm lý phản kháng của trẻ con, muốn được mẹ coi trọng, vốn dĩ. Từ Nam Phương cho rằng Tam Phu Nhân nghiêm khắc với Hạ Giáng Tư là vì mong con trưởng thành, chỉ là bà ta không biết cách tiếp cận tâm tư con trai, thế nhưng lúc này, từ Nam Phương đột nhiên mơ hồ nhận ra, mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế, ánh mắt Tam Phu Nhân nhìn Hạ Huyền Lẫm, sự bất an của Đại Phu Nhân và Hạ Huyền Lẫm khi đối diện với Tam Phu Nhân, thái độ lắp bắp của Hạ Huyền Lẫm, tất cả những điều này khiến từ Nam Phương cảm thấy giữa Tam Phu Nhân và Chi lớn có mối quan hệ không đơn giản. Nhưng cụ thể là gì, cô không dám đoán bừa.